Lúc ấy là tầm đầu giờ ngọ, tiếng họ nhau ý ấy, tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất. Làm cho không khí trong nhà bá hộ dần trở nên ồn ào huyên náo lắm. Mấy gã lực điền đang phát mấy cây luồng họ nhau dựng dạp bạt. Mấy mụ đàn bà làm chân làm bếp, đang nhặt đám rau sống. Tiếng rào thất khua cồm cộp, tiếng châu bò kêu giống lên. Họ lẫn vào không gian nhộn nhịp là mùi máu tanh sọc ra của con lợn mới bị chọc tiết.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 Ông Duẩn người làng có nhận chờ buối hàng gạo cho nhà lão bá bằng cái thuyền đánh cá. Lúc thuyền cập bến và chồng của lão bá cho người cân lại thì thấy thiếu mất năm chục đồng cân. Hai vợ chồng nàng nặc vu cho ông Duẩn là trộm gạo, cho nên họ người ra đánh cho ông một trận, quịt luôn tiền công và cướp luôn con thuyền là cái sinh nhai duy nhất của ông để gọi là đền bù cho thiệt hại.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 Chiếc xe sóc quá làm cho lão bá hộ dần tỉnh táo ra vài phần Hơi diều đã bay đi quá nửa Lão chỉ còn biết gặp bụng nôn thốc nồn tháo Những thứ mới ăn rồi lầu bầu chửi đồng một câu gì đó Chiếc lồng đèn treo chiếc đầu con ngựa trao đảo thiết là muốn tắt liệm Xìu căng mắt cố nhìn ra đoạn đường mập mờ trong ánh trăng nhở nhở Và ánh đèn leo lét hắt ra Bất thình lình xìu nghe đánh búp bột tiếng chỉ thấy một dòng máu đỏ trào ra từ chán, chảy ướt đẫm nửa khuôn mặt và cảm giác đầu nhói sộc lên óc, Làn ra tứ chi và nhanh chóng liệm đi. Con ngựa không thét tiếng ra roi, cho nên cũng đứng im lìm, thở hồng hộc lên từng tràng. Bên trong xe lão Bá Hộ dần thì im ắng thì liền lên tiếng cất nhẹ: "Ở hai cái thằng này, thế mà mày không cho roi ngựa nó chạy đi, còn dừng lại làm gì thế hả?" Lão dần quát hai câu nhưng mà không nghe thấy tiếng già nhận đáp lại cho nên tò mò vạch cửa xe ngó ra ngoài. chỉ nghe tiếng bình khô khan, thân hình của tiên gia nô đổ ập xuống nền đường như bột cây khô bị đốn hạ. Dưới ánh trăng thường tuần mờ ảo, lão bảo hộ dần sợ hãi đến tái cả mặt khi mà nhận ra thằng Diệu đang nằm im với một khuôn mặt đậm ướt máu trên nền đường. Bản lĩnh của con cáo già nhận ra ngay mình ra vòng nghịch cảnh, cho nên lão bác hộ không chậm chế lao xuống xe. Bất cẩn như thế nào mà lệ ngã rúi rồi. Lên lúc đó thì từ trong bụi rậm xuất hiện môi ngành của một gã đàn ông lực điền, mặn trăng chịt vết xèo. chiếc tay của gã thành mã tấu sáng loáng ở dưới chăng Gã lê thành mã tấu tiến lại gần nhìn lão bác hộ rồi cười lên rằng rạc nhân nhà mày, cuối cùng thì ông cũng dình được mày, báo hại ông nằm chờ ở đây cả mấy canh giờ. lão bác hồ thấy kẻ kia hung dữ, biết chắc hôm nay lệnh ít dữ nhiều, cho nên vẫn lên tiếng ngọt nhạt. chẳng hay vị đây là hào hán lớn ở phương nào, ở có thể cho ta mượn đường về làng hay không? nói đoạn thì lão phú hộ móc ra một bọc tiền và một miếng ngọc bội đeo ở pin hông run bần bật ra trước mặt rồi bảo.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 Số là mười mấy năm về trước, lão đào cũng là một bá hộ có tiếng ở trong làng. Lão dần và lão đào tranh nhau mấy xào ruộng ở đầu làng. Việc vẫn chưa ngã ngũ, thì lão dần nhân đêm mưa gió, sai người giấu vào nhà lão đào đôi lệnh sắc phong, mấy cái văn tử cơ mật, rồi sai người giả dạng dân thường đi cáo quan, vụ cho lão đào là người chống phá triều đình Thành thờ gia sản của lão đào bị biên tịch, Vợ con thì ly biệt tứ tán. Bản thân của lão đào ở tù mười mấy năm. Hoàn già ngõ hẹp thế nào mà lão vẫn ghi thủ cũ mà chặn đường trả oán. Lão Bá hồ nghe thế vậy thì đã ướt đẫm cả quần. Dòng điệu có phần run rẩy lắm. Ờ, ông Bá Đào à. Chuyện cũng qua rồi. Hai hai là tôi trả lại căn nhà trông và trục xào ruộng. Lại thêm cặp châu nái trông gây dựng lại từ đầu. Ông...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 làm cho lão ngã làn ra vài vòng. Tiếng xương bàn chân nghe rắc bột tiếng, làm cho lão nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên không dám kêu la. Cách đó chục bước thì lão đào vẫn còn vung con mã tấu loạn xạ, mồm gầm lên. Tiền sư thằng dậu này, mày núp ở đâu ra đi ngay cho ông? Lão bá hồ dậu đau đớn thoát cả mồ hôi, lão cắn chặn vạt áo để ngăn tiếng hét ra từ nơi cổ hỏng.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 Lão giàu kinh hãi suýt thét lên Thì bàn tay đó đưa lên miệng của lão ra hiểu im lặng Kịp thời ngăn được tiếng hét trực trào ra Lão giàu ú ớ mấy giây rồi bằng hoàng nhận ra Đó là một đứa trẻ tuổi con gái của lão Thằng bé ở trần mặc chiếc quần cộc màu nâu Đầu cuốn khăn vào pin hông đeo một chiếc sọt chắc là đi soi ếch Thoáng thấy lão giàu đã bình tâm trở lại Thằng bé ghét sát tai rồi thì thầm bảo Lúc nãy còn đang xoay ếch ở bờ ruộng, chứng kiến được tất cả rồi. Bây giờ nếu như ông muốn qua cơn đại nạn này thì ông phải ngồi im ở đây, đừng có mắn lên tiếng. Nhược bằng để cho lão kia phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Ông bị chạo chân rồi, bây giờ có chạy cũng không còn kịp nữa. Ông nằm im ở đây để con đánh lạc hướng của lão ta. Khi thấy con đã đi xa ông cố gắng chạy ra đường cái quan nhé. Cơn đau ở dưới bàn chân làm cho lão giàu nghiến răng, tái mặt nhưng không dám dên la. Trong cơn hoang loạn này không biết ở đâu lại xuất hiện ra một thằng bé sẵn sàng cứu vớt cuộc đời của lão. Lão giàu cũng không nói nhiều chỉ gật đầu ra về thuận tình rồi nằm dạp xuống bại cỏ. Thằng bé con sau khi bố trí xong xuôi thì lẹn ra một hướng khác cố tình đánh động. Lão đào nghe thấy tiếng động thì chắc mầm đó là lão bá giàu cho nên nghiến răng cầm con mã tấu lại. Lão giàu chỉ chờ có như vậy, cố gắng nén nỗi đau đang lan khắp tứ chi, mà lướt thân mình béo ục ịch trở về nhà. Thật may lúc đó có một toán lính giọng đi tuần, lão giàu như là chết đuối với được cập, run rẩy lắp bắp kể lại sự tình, rồi đốt cho đám lính giọng đó năm lạng bạc. Đám lính giọng thấy được của cài thì sáng cả mắt, Vậy là năm gã lực điền liền lao nhanh theo hướng của lão dậu chỉ điểm. Chẳng mấy chốc đã gô cổ được lão đào, với hùng khí là thanh mã tấu sáng loáng ở trên tay. Lão dậu lúc ấy thậm chí vẫn còn đang chín mây, lại thêm cơn đau ở chân làm cho lão chẳng suy nghĩ được gì. Câu mày lúc đó tiền gia nhân mới ú ớ tỉnh lại. Thế rồi một chủ một tớ rất díu nhau trên chiếc xe ngựa trở về làng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 bắt gầm được nó cuốn trong một chiếc chiếu mỏng đặt ngay ở ngã ba. Đúng hơn là thằng bé bị vùi lấp sư xài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng, thằng bé là con rơi của ai đó, hoặc mẹ nó chữa hoang rồi giấu nhẹm việc đó đi. Sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu rồi đem đi chôn. Ở cái làng Hạ Vân này dưới thời phong kiến, có chữa hoang là một việc kinh thiên động địa. Phàm là phụ nữ không chồng mà chửa, thì dân làng gọt đầu bôi vôi, rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt và khao cả làng bữa cỗ, cho nên chẳng ai chót chữa hoang. Thì một là bỏ xứ, hai là chấp nhận hình phạt ngàn đời này. Cống may cho thằng bé là đêm đó mưa lớn, nước mưa dạt đi một mảng đất bồn cho nên lão soi ếch mới có thể nhìn thấy chỗ mảnh đất ấy sát cạnh ruộng khoai cho nên cái tiền khoai cũng bắt đầu từ đó mà ra. Khoai sống với lão soi ếch tới năm 13, 14 tuổi thì lão chết. Tứ cấu vô thân lại không được ăn học, cho nên ai thuê gì khoai cũng làm. Công việc của khoai thường là chăn trâu, trẻ củi vác đá. Nói chung là việc nặng nhọc gì khoai cũng làm, đổi lại là cơm ăn bà bữa, chẳng hề hà chi. Nhưng thời buổi loạn lạc cô ít người nhiều Cho nên công việc thuê mướn cũng bấp bình lắm Thành thừa Khoai lại trở về với căn tròi rách nát của mình Để mò cua bắt ốc Vạch bờ vạch bụi, soi ếch để đổi chắc miếng ăn qua ngày Tùy sống trong cảnh nghèo khó Thế nhưng Khoai là một đứa nhân hậu Và tốt bụng lắm Chính cái tốt bụng và thật thà như đếm Là cái cớ để đám hương thân Trong làng lợi dụng Để sai bảo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 ngọn đuốc trên tay của khoai bập bùng sắp tắt. Ánh trăng thượng tuần bị đám mây đen che phủ, cho nên tiết trời tối om. Chuyện đi ngày hôm nay lại có gió lộng, tuy vậy mồ hôi trên người của khoai lại túa ra, thấm ướt đẫm cả cái cặp quần màu nâu. Chẳng chỉ những vết chấp vá, khoai tháo khăn vải đeo ở trên đầu và dừng lại thấm mồ hôi đang lăn đều ở trên mặt, rồi lại bậm bội tiếp tục công việc.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 Đoàn tiếng nhẹ nhàng với nơi phát ra chàng âm thanh đó. Khoai chất mầm ở trong đầu. Rắn bắt ngoé quả này ông mày hút cả mẻ. Có chất tươi cải thiện còn gì bằng. Nghĩ rồi Khoai liền tiến sát lại một mô đất cao, thì lại thấy một con hổ mang to cữ bắp chân người lớn, đang bành mồm ra ngầm chặt một con ngoé khá to. Con ngoé thì đang há hỏng gạo lên những chàng đầy thảm thiết, Có lẽ khoai vô tình dẫm chân lên đám cùi mục gần mô đất để gây ra tiếng động. Con rắn mà mảnh thích có biến thì liền điên cuồng trườn về gốc cây gạo già, đã mục hết cả thân, chỉ còn trơ ra cây gốc đất đùn lên to bằng ụ mối. Khoai không bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chân nhào theo và vung cây gậy tính bổ xuống, thì bất ngờ con rắn dừng lại. Con rắn thả con ngoé trong miệng rồi ngóc đầu lên nhìn khoai, cái đầu to bằng bàn tay, trên đầu của nó lại có hình chữ thọ màu đỏ. Đang kẽ cuối gặp mấy lần nên là xin khoai tha mạng. Khoai giật mình vội dừng tay lại. Thấy khúc đuôi của con rắn hình như là bị thương. Máu chảy rất đỏ lòm thì thương cảm cho nên lại tha. Chỉ thấy con rắn to cỡ bóc chân người ngóc đầu lên. Thần cao hơn 10 thước, bằng to ra hơn lòng bàn tay nhìn gã. Tiếng vị phì kèm theo cách gật đầu, rất nhanh còn rắn trườn đi mất dạng. Trước khi khuất nở ngôi mộ đá cách chiến sông không xa. Chứng kiến sự lạ đó thì khoai thất thần hồi lâu rồi coi như là mở đức hiếu sinh mà tha cho nó một con đường sống. Gà chấp miệng thở dài rồi lại lục tục cầm cây gậy, nhanh chóng tiếp tục công việc còn đang giang dở của mình. Đến đầu giờ mão thì mặt trời lấp ló nhú ra gã mới chịu quẩy giò trở về căn tròi của mình. Một ngày bình dị trôi qua trong yên bình. đến giờ tí ngày hôm ấy, chẳng hiểu vì sao mà rông bão kéo đến dập trời. Đúng lúc mà khoa đang định đánh sọt đi xoay ếch, khoa nhìn ra ngoài trời ẩm ẩm mưa gió thì chán nàn thở dài, rồi khẽ khép cửa leo lên giường nằm. chắc mầm ngày mai chẳng có tiền mà đóng gạo. Chẳng biết đã thiết đi được bao lâu. Cho đến khi có bà tiếng gõ cửa ầm ầm làm cho gã trong mày thức giấc. Khoai lồng cồm ngồi bật dậy quay mặt ra ngoài cửa, đưa đầu mắt nhập nhèm rồi tự hỏi. Quái lạ, sao ai lại gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió như vậy? Chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọp hẹp thì cánh cửa đã mở tung ra. Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời nửa đêm, Khoai thấy một thân ảnh mặc bộ đồ bó sát. Sa mặn cũng cùng một màu với bộ quần áo Có chiều trắng hơn một chút mà thôi Chưa kìm để cho khoai kết lời kẻ đó đã quỳ dạp xuống mà khẩn khoản Ông à, con chính là con rắn mà ông tha mạng đêm qua Ông tha mạng cho con có mấy độ kiếp và được như ngày hôm nay Là cũng nhờ vật đức hiếu sinh của ông Ông hãy nghe kỹ lời con dặn. Khoai ú ớ đỉnh thốt lên Nhưng mà dường như cổ họng như bị bóp nghẹt một thứ gì đó. Còn rắn thần trong hình hài của kẻ đó liền tiếp tục trầm rộng. Hướng Tây Mười dặm cánh tà cung đoài, chính ngọ thời thần đúng chỗ ngã ba đầu làng này. Trách hướng Tây đi bà Mười Trường sẽ gặp một cốc cây bị xét đánh đã lâu. Dưới đó có một người đàn ông đang bị thương rất nặng. Người đó chính là con mới đổ kiếp làm người. Con xin được làm bạn với ông. Coi như tạ ơn ông đã thả mạng. Nói rồi thân ảnh dùng mình rồi hóa thành tàn khói mỏng, biến mất trong hư vô. Khoai giật mình tròn tình thì hóa ra chỉ là một cơn mộng mị. Gã chép miệng rồi tự cười cợt bản thân và tiến ra cây bàn uống nước. Bất trẻ xanh chưa trôi qua nửa cổ hỏng thì gã trượt giật mình. Xe ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt trên bàn thờ. Dưới nền đất còn nguyên một lớp giả rắn. Khoai bàng hoàng tiến sát lại cầm lớp da rắn thô ráp còn dính ít máu huyết thì bẩn thần nhận ra, đó không phải là cơn mộng mị gì cả. Như một linh tính mách bảo và thúc giục, mà kề trời mưa đang đổ ẩm mầm, Khoai khoác vội chiếc áo mưa, rồi lao vụt ra bên ngoài màn đêm đèn đặc, nhắm đúng hướng con rắn thần đã báo mộng. Quả nhiên ở ngoài đó có một người chạc tuổi của gã, đang nằm thoi thóp, Toàn thân co do vì lạnh Khoai không nghĩ ngợi gì thêm Nhanh chóng cõng người đó về nhà Rồi dùng lá chầu không đánh gió Mất hơn một canh giờ người đó mới tỉnh táo lại phần nào Kỳ là ở chỗ người đàn ông đó có hình xăm chữ thọ Đỏ như là máu ở lòng bàn tay Và sau gáy có một vùng da màu tái xám Hệt như là bộ da rắn Kẻ đó sau khi tỉnh lại thì luôn mùm khẳng định Mình là con rắn và nặng nặng xin làm gia nô để đền áp ơn cứu mạng của Khoai. Khoai vốn tính trần chất chẳng quen nhận ân huệ của ai cho nên bằng lòng để cho người đàn ông đó ở lại và xin nhận làm anh em kết bái, sống chết có nhau. Khoai lại đặt tên cho kẻ đó là Sắn và đối đãi hệt như anh em ruột của mình. Trở lại nhà của bá hộ dần sau khi mà lão dần trở về nhà thì suốt thầm hợp, mồ vợ phải sai người sang tận làng bên mời ông Lang Quý về để bắt mạch trần bệnh. Ông Lang Quý y đức cao thầm lắm, cho nên ba ngày sau thì cái chân chèo của lão bá đã lành lặn lại mấy phần. Lúc đó cả nhà mới súng lại hỏi han, thì được lão kể chi tiết không sót một chữ, với nét mặt hầm hầm như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Lão bá dần đập thật mạnh rồi thét lớn. Thằng Siêu đâu? Mày mang ba lạng bạc lên chi huyện cho ông. Cứ bảo lão là ông bá dần có việc nhà. Kỳ này ông phải chặt đầu cái quân bất lương tránh đêm dài lắm mộng. Mùa vợ của lão nghe thế vậy thì liền cười khẩy rồi nói. Ông khỏi lo, tôi đã tiên liệu từ lúc nghe thằng Siêu nó kể chuyện rồi. Bây giờ ông tính sao, còn cái thằng bé nó cứu ông đấy. Dùng cũng có mặt trong cuộc trò chuyện đó. Nghe thấy vậy thì liền nhất trí tán thành. Bùa con nói đúng đấy ạ. Người ta xả thân giúp thầy thì cũng nên báo đáp lại người ta. Lão bá nhổ tuệt bánh nước bọt xuống sàn nhà chỉ tay rồi bảo. Mẹ con nhà bà có bị ấm đầu hay không? Nó không đòi báo đáp thì thôi, hơi đâu mà đi mang tiền mà cúng cho đó. Thời buổi đói kém ma nhiều hơn người. Nếu mà không muốn bị người ta ăn xương uống máu, Thì dẫu có cho là bạn bè thì tôi cũng phải dè sèn. Mình thương tình nó thì mình cũng chết. Cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp thừa hưởng. lỗ sâu mọt thì một kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại lên trên đời. Và lại tự nó cứu tôi, trên tôi có nhờ và gì đâu. Giam ba cái thằng đào xẹo, một tay tôi chấp nó chứ đùa. Dùng nghe thích như vậy thì lên tiếng phản bác Thì nói như vậy là sai rồi Người ta xả thân cứu thầy đấy gọi là nhân Không màng công danh báo đáp thì gọi là nghĩa Trong lúc khó khăn thì tính mạng như là mảnh chuông treo Vẫn một hai sừng còn gọi ông đấy thôi là lễ Dắn dàng dụ lão đào ra chỗ khác để cho thầy thoát thân đó là trí Không màng an nguy của bản thân mà làm theo giao hẹn đấy gọi là tín Thế con hỏi thầy Ở cái thời buổi này tìm đâu ra một người vẹn toán như vậy lá bá hộ biết con gái cầu mình hay chữ Lại hết mực cưng chiều Cho nên dù bực lắm thì vẫn cố cãi Còn dù thông minh nhưng mà nhiều cái chứ có và vấp sợ đời không có tỏ băng thay Lời của thầy nói bao giờ chả đúng Mà đã đúng thì không nên làm trái Nếu mà làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào đầu của mình Tửa moi ruột gan máu thịt của mình cho người khác nhìn thấu tự đem số phận của mình rớt xuống lồng bàn thiên nạ cho người ta trà đạp, dùng thích cha của mình cãi cuồn tính lên tiếng cãi lại, nhưng mà mụ bá đã lên tiếng cản lại, rồi sa con sen được cô chủ vào trong nghỉ ngơi. Sau khi bóng của con gái khuất sau cửa buồng, thì mụ mới tiến lại bảo với chồng: "Ông dại lắm ông ngạ, ông chỉ biết cái lợi trước mắt của mình mà không có tính xa gì cả. Ông cứ cho mời nó về đây, rồi dụ nó cơm ăn ba bữa." Một năm chục quan tiền rồi cho nó làm gia nhân Thế có phải là, là, là chẳng mang tiếng ngác Lại còn có thêm đứa ở khỏe mạnh hay không Lão bá như là bừng tỉnh khỏi cơn mê vỗ đùi đánh đét một cái Rồi thay thằng xỉu đưa xe ngựa chở lão đi ngay Lão bá giàu cùng với gã gia nhân đánh xe ngựa đi gấp gáp Đến đoạn đường cũ cách làng chừng ba chục dặm Đang tính hỏi người làng ở đó thì run rồi làm sao lại bắt gặp khoai và sắn đang trống mông hun chuột ở bờ ruộng. Lão bá như bắt được vàng, liền nhanh chóng tín lại rồi hồ hời. bơi anh nhà kia, lên đây trông có chuyện gặp. Khoai bỏ mớ mồi dơm đang cháy dở ở trên tay, định tiến lại, thì bất ngờ sắn giật cấu áo rồi lắc đầu ngoẩy ngoẩy. Lão bá thấy khoai dùng rằng cho nên lội hẳn xuống ruộng mà tê bắt mặt mừng. Nhà anh có nhớ ta không? Ta là bá hộ dậu ở làng bên. Mấy ngày trước gặp quân bất lương truy sát May mà có nhà anh đứng ra tương trợ không thì nguy to Ta đã định là ngày hôm sau sang đây mà lễ tạ Nhưng mà ngặt nỗi là lên cơn suất ly về Thứ cho ta đến trễ Khoai trong mày rồi ả lên một tiếng rồi cười bảo Có gì đâu ông bá Con thấy ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cứu thôi Các cổ trà nói là cứu một người hơn xây bầy tòa tháp Lão bá nghe thấy vậy thì gật đầu lia lia Đúng đúng lắm Khá khen cho anh nông phu mật thật thà hiểu chuyện Tôi thì cảm ơn cái tấm lòng của anh Ta có ba nén bạc coi như là có chút lòng thành Mong anh nhận cho ta đỡ ấy nấy Khoai liền xua tay ở ấy không được đâu Còn giúp ông nào phải vì tư hào vật chất xin ông cất đi Hai người đùn đẩy một hồi lão bá mới giả bộ thở dài rồi nói Ta thấy nhà anh cũng thật thà Hay là ta tính thế này Anh xem có ổn hay không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 Đang loay hoay chưa biết tìm đường thắt để về sớm làng thế nào. Thử trên mỏm núi phía bên cạnh xảy ra một hiện tượng quái dị. Sốt là hôm ấy là ngày rằm, vầng trăng tròn vành vạnh lư lửng trên không, xoay rọi cả một chiến núi. dưới cái ánh trăng sáng vằn vặc ở cái mỏm núi chơi trọi không một bóng cây, xuất hiện một bóng đen đang ngách đầu hướng về phía mặt trăng. Hàm răng còn ngậm một sắc thanh nhi nhỏ máu tong tong. Định thần nhìn kỹ lại Thì đó là một lão già đầu tóc rũ rượi Đang bò dạp bằng cả bốn chân Lão già này đích thị là con quỷ Quế quả làng ta đoan Khoai à Khoai lắc đầu rồi cùng sắn Tiến lại gần một gốc cây Và sắt mỏm đá mà quan sát Bỗng nhìn tiếng ầm thành Do va đạp chúng cảnh cây khô Làm cho lão bất giác quay đầu nhìn lại Ánh trăng soi rọi Thân sắc của lão Đập vào mắt của Khoai là một khuôn mặt khô đét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 Đúng lúc đó thì sắn hiện thân là con rắn thần màu, nhào ra một nhát cắn đứt đầu của lão. Lão già hiện thân là con linh miêu to bằng con chó, máu huyết chảy ra đầy mặt đất. Khoai thật thà đem con đầu của linh miêu về cho lão bá giàu. Lão giàu lừa gạt rằng đó là con mèo thần, nếu giết rồi thì quan trên sẽ chặt đầu. Khoai sợ quá liền lại lục xin lão cứu.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 Dần ra tình cảm của hai người mặn nồng đến mức không thể rời xa Mỗi khi mà vợ chồng của lão bá có dịp đi ra ngoài dung lại lèn sang căn tròi cổ khoai mà tỉ ti tâm sự Dĩ nhiên sắn sẽ đóng vai trò cảnh giới Khi thấy bóng dáng của vợ chồng lão phú hộ Thì sắn sẽ hò lên mấy tiếng làm ám hiệu Thành thừa là lão bá không biết chuyện con gái của mình đem lòng yêu thằng bận cùng Cho nên cứ luôn mồm bảo Là đủ 7 năm sẽ gả cô út cho khoai. Khoai thật thà nghe với vậy thì mừng lắm. ra sức làm lùng tới tận khuya mà không hề nề hà mịt nhọc. 7 năm làm chân giúp việc cũng là 7 năm nhà lão bá mỗi ngày một giàu có. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, Lão bá giàu không còn nghĩ đến lời hứa cũ. Lại thích con gái út đợt độ tuổi 20. Cho nên bàn ví vợ đem con gái gà cho nhà phú hộ thìn.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 Vốn dĩ bản tính thật thà khoai nghe vậy thì liền tin lời của lão bá. đoàn nhanh chóng lao vào trong bếp, vác rào nhắm cánh rừng phía tây chăm chăm bước đi. Sắn đến lạ thì cũng bỏ luôn cái cây đang đéo giờ mà theo bản của mình luôn. Nhưng mà gần hỏi mấy lần khoai chẳng nói rõ. Hai người đi vội mà không để ý phía sau, cô ba gã lực điền đã bám sát. Một trong ba gã đó còn lộ ra con dao bầu sắc lẹm bên cặp quần.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 Khi nào chặt được cây tre chăm đốt đem về thì lão sẽ gà con gái cho. là thầy sắn nghe xong mới bảo, ôi anh Khoai cái chuyện đó thì có gì khó. Anh đi chặt đếm đủ trong cái đốt tre rồi để tôi bảo. Khoai thấy lạ nhưng vốn biết sắn là con rắn thần độ kiếp thành người cho nên cũng bán tín bán nghi. Tuy vậy có bệnh thì phải vái tứ phương. Khoai nhanh chóng xách rào đi chặt đủ một trăm đốt tre mang về xếp thành hai quang gánh đầy có ngọn.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 tất là 100 đốt tre như có linh tính tự động nối liền với nhau, thành một cây tre trăm đốt cao chọc trời, không nhìn thấy cả ngọn. Khoai mừng rỡ tính vác cây về làng, nhưng mà khổ nỗi cây tre dài quá, cho nên chẳng thể di chuyển nổi. Lục ấy sánh lại đầy trăn khẩu quyết khắc suất khắc suất để tháo rời 100 đốt tre. Chính vì sự ấy cho nên khoai gồng gánh về nhà có phần dễ dàng và màu lẻ. Khoai mang theo tâm trạng hồ hởi trở về nhà.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 Một trăm đốt tre lại liền hóa thành một cây tre trăm đốt. Đoàn gọi lão bá hộ đến rồi oan oan bảo. Ông bá, tôi đã tìm ra được cây tre có đủ trăm đốt. Bây giờ nhất định ông phải gả con gái cho tôi. Nhược bằng trái lời thì chết với tôi. Đám quan tướng đến giờ thấy sự là ồn ồn bỏ bắt đũa kéo nhau ra xem. Tiếng bàn tán xì xào ồn nã lắm. Lão bá và vợ tái mặt tiến lại đưa tay sở lên cây tre xem thực hư. Ngay lúc đó khoai đọc. Khắc nhập khắc nhập Thì vợ chồng của lão ta liền dính ngay vào cây tre Không làm sao gỡ ra được Lão thông gia thấy vậy định chạy đến gỡ cho Khoai cười khầy rồi đọc luôn Khắc nhập khắc nhập Thì cả lão cũng bị dính theo Không lôi ra được Hay họ thấy vậy không còn ai dám lại gần cây tre thần Cả hai lão báo hộ không còn biết làm thế nào Đành van xin khoai thả ra Khoai ơi ông lại mày Mày cứu ông Ông xin hứa gả con gái cho mày Và cho mày làm dế nhà ông Lão thông già cũng tái mặt lắp bắp Đúng đúng Ta xin về luôn không dám làm phiền Tiếc hôn sự của anh Khỏi biết lão bá giàu có tính lật lòng Cho nên quay sang đóng khách dự tiệc Mà nói Ở đây có vị nào viết cho ta Mấy bản cam kết tâm mới tin Bằng không lời nói gió bay Sao ta chịu thả Mà đông đồ vốn cam ghét lão bá giàu đã lâu Nghe khỏi nói thì chỉ đợi có như vậy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 lúc ấy là tầm đầu giờ tí nhằm một tháng mùa hè dù thời gian đã ngả về đêm nhưng vẫn còn nóng lực lắm bỗng nhìn dưới ánh trăng thượng tuần soi tỏ có một thân ảnh yếu ớt lết đi ở vườn rồi chậm rãi tiến lại phòng của khoai từng làn gió mang theo cái lạnh tuột cùng lùa vào bên trong phòng kèm theo tiếng sủa ông ổng của mấy con chó trong làng làm cho không gian trở nên u ám đến lạ Khoai lúc này vẫn ngủ gục trên chiếc giường có phủ tấm nệm bằng thứ vải thượng hạng. Trong giấc mơ chập trường đó, Khoai thấy bóng dáng của Sắn đang đứng nép ở ngay cửa sổ, nhìn gã bằng một cái nhìn thảm não và u uất. Khoai bằng hoàng rồi cất tiếng. Kể anh Sắn, vào nhà đi, sao lại đứng ở ngoài? Sắn vẫn thập thò ở ngoài cửa như là muốn nửa vào lại muốn trở ra. Gọi mấy lần mà Sắn không trả lời, bực mình khoai tiến ra mở cửa đặng kéo tay của sắn vào nhà thì một cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn cơ thể của khoai khoai bàng hoàng mặt thốt lên trời đất sao người quanh lạnh cấm thế này nhanh vào nhà kẻo trúng gió lúc sắn vừa bước vào thì dưới ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu vừa hắt trên vách khoai kinh hãi buông tay vì gã vừa nhận ra hai chồng mắt của sắn lúc này trợn trừng chỉ còn lòng trắng khoai miệng ộc ra một dòng máu đen sì Hồi tanh tờm lợm và trên tường chỉ có bóng của mình khoai mà thôi. Khoai chợt thấy tứ chi giã rời muốn thét lên nhưng không thành tiếng. Sắn đứng đó gục đầu cổ họng phát ra tiếng phì phì và giọng nói âm vang thoát tục. Anh Khoai, lúc anh đưa che về tôi thấy có mấy gã lực điền là gia nhân của nhà con trai lão bá hộ. Đó là thằng họ. Trong nó giao rửa sáng lấp lánh nấp ở trong lùm cỏ tính giết hại anh.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 Khoai đứng ngực thùm thùm rồi trách bản thân của mình vô tâm với người bạn trí thân. đoàn gái nhanh chóng chạy sọc ra ngoài. Trên tay là nắm nhang, nhắm hướng cốc sông ven cánh rừng phía tây mà nhào tới. Bầu trời đang vặn vặt dưới ánh trăng, bất chợt mây đèn kéo đến vẩn vũ. Trên không trùng đi đùng những tiếng sấm báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa kéo qua. Sau khi nắm hướng thấp lên,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 dưới lòng nước đang cuộn trào đục ngầu nổi lên xác của sắn cây xác chân phèn lên căng phồng một làn da trắng bợt như là ngâm nước lâu ngày làm cho khoai giật mình kinh hãi xác của sắn cứng đờ hai tay co quắp trên đầu còn kim chặt thành mã tấu cây xác chân phèn được khoai vớt lên đặt ngay trên thảm cỏ triền sông kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của sắn hai con người đã lội tướng ra ngoài tưởng chừng có thể nổ tung Tự nhiên lại chào ra hai dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra từ máu huyết tanh tuổi khi mà khoai lao lại gie chắn sắc vào lòng. Anh sắn, sao anh lại bỏ tôi đi thế này anh Săn? Bầu trời vần vũ mây đen bao phủ tứ bề tối đen như mực. Một tia chớp chói lòa soi rọi cả bãi sông. Mưa bắt đầu rơi, khoai ngồi đó gie chắn cái sắc trưng phệnh mà gào khóc thê lương mằng trong buổi tanh tươi của xác thịt đang bốc lên tận óc. Anh sắn. Một giọng nói như vọng về từ một nơi xa xăm nào rồi vào tai cổ gã. Khoai bất giác đảo mắt tứ phía rồi gào to. Anh sắn. Anh về với tôi phải không anh sắn? Anh khoai. Từ chết rồi còn đâu? Tiếng nói vọng lên rồi im bặt. Khoai lại điên cuồng gào lên những tiếng thảm thiết đến là cả giọng. Bất thình lình dưới dòng sông hiện lên một vùng sương mở ảo và một thân hình hiện lên. Xung quanh người đó là kim quang trói mắt. Khỏi biết ngày đó là Hà Bá vì có dịp gã thấy ở bức vẽ trong đình làng. Hà Bá cảm động trước nghĩa tình đó bèn dây nước mắt đoạn trầm giọng bào. Ta cảm kích nghĩa của hai con vật lấy ơn báo oán mà cứu vớt mạng người. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, âu cũng là số trời. Lại thương xót cho tình bạn trước sau vẹn toàn. Chỉ ngạt nỗi xác con rắn thần đã bị giữa nát, hồn không thể nhập vào mà tái sinh. Tờ báo cho người tin này. Nhà lão bác hộ thìn có thằng nghiệt súc tên ngọ, mới bị con rắn thần này vượt chết. Diệm vương gọi đi canh ba, không ai sống được tuyết canh năm. Bây giờ ngươi hãy trôn xác của bạn mình. Rồi tối nay nhằm ngay lúc chuẩn bị khâm niệm thì xin vào cứu chữa. Ta sẽ mượn sắc của nó giúp bạn của anh nhập hồn vào. Khi ấy bàn của ngươi sẽ trở lại nhân gian mà đoàn tủ với ngươi. Khoai gật đầu bái tạng hà bá rồi y như lời của ông làm. Quả nhiên cứu sống được đứa con trai duy nhất của lão bá hộ. Sán đường tái sinh không quên ơn nghĩa đó. Cho nên một lần nữa lập lời thề làm anh em với Khoai. Kết thúc một giải thoại đã truyền khắp một vùng.